Trường sinh chương 341 Binh quý thần tốc Trăng sáng sao thưa Gió đêm thổi nhẹ Ba người cưỡi ba con tọa kỵ Từ trên quan đạo một đường Phi nhanh như điện chớp Đi nhanh xuôi Nam Trên đường trường sinh không cùng với đại đầu Và Thế Nguyễn Minh Trò chuyện bất luận cái gì Chỉ là dục ngựa phi nước đại Hắn sở dĩ lựa chọn Trong đêm xuất phát là có cân nhắc Một là trường an cách giang hoài Ước chừng 2.000 dặm Lấy tốc độ của Hác Công Tử Cùng với hãn huyết bảo mã Đuổi tới giang hoài Không sai biệt lắm Cũng phải mất 1 ngày Nói cách khác Đuổi tới giang hoài Cũng sẽ là vào ban đêm Ban đêm có lợi hơn cho ba người khởi xướng tập kích Hai là gắng đạt tới binh quý thần tốc Như thế nào là binh quý thần tốc Nói trắng ra Chính là càng nhanh càng tốt Như định Phải nhanh tới cực hạn mới được Ba người lần này tiến tới ra ngoài Chính là một mình xâm nhập Là phạm vào binh gia tối kỵ Nếu như giặc hoa sớm biết được Cũng có chỗ đề phòng Ba người lần này đi Cũng không phải là tập kích trả thù Mà là tự chui đầu vào lưới Tất sẽ khó mà toàn thân trở ra Ba người nửa đêm ra khỏi thành Thủ thành binh sĩ sẽ không trong đêm báo cáo Cho dù báo cáo Cũng là sáng sớm ngày mai Nếu như trong chiều có địch nhân gian tế Nhanh nhất cũng phải đợi tới buổi sáng ngày mai Mới có thể đưa đến tin tức Dù là gian tế đoán ra được bọn hắn Khả năng đi nơi nào Đồng thời lập tức thả bộ câu đưa tin Bọn hắn cũng đã sớm xuất phát 3-4 canh giờ ba người tọa kỵ Mặc dù không nhanh hơn bộ câu đưa tin Nhưng có ưu thế 3-4 canh giờ Liền có thể trước khi bộ câu đưa tin bay đến Đạt tới mục đích Đảm bảo đối phương Trước khi ba người đuổi tới Sẽ không nhận được tin tức Hác công tử cùng hai thớt hãn huyết bảo mã Phát lực phi nước đại Tốc độ nhanh chóng Chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung Trên đường Ngựa đi không dừng vó Không có chút nào lề mề trí hoãn Ba người đừng nói dừng lại nghỉ tạ Chính là lời nói đều chưa từng nói một câu Nước tiểu Cũng chưa từng vẩy một bãi Trường sinh muốn chính là loại hiệu quả này Mặc kệ làm chuyện gì Muốn thành công Đều phải đem hết toàn lực làm được cực hạn Sở tác sở vi Muốn vượt qua thường nhân nhận biết phạm chủ Vì người khác Vĩnh viễn không làm được đại sự Muốn thành đại sự Nhất định phải làm điều mà người khác không thể làm Nói trắng ra Chính là muốn đạt được trình độ Người khác làm không được mới được Giặc qua chui vào ngựa sử đài Ý đồ nổi chết hắc công tử Cùng với đám tọa kỵ Đã triệt để chọc giận trường sinh Đây là cực độ ngạo mạng Cùng càn rỡ khiêu khích Gặp được loại chuyện này Nếu như không lực tức lấy lại mặt mũi Làm ra điên cuồng trả thù Giặc Hoa liền sẽ không cố kỵ gì Ngày càng táo tự Được một tấc lại tiến một thước Nhất định phải để cho Giặc Hoa trả giá bằng máu Nhất định phải để cho bọn hắn minh mạch Bất kỳ khiêu khích cùng công kích Đều sẽ phải trả giá thật lớn Chỉ có như vậy Giặc Hoa ngày sau làm cái gì Cũng mới có cố kỵ Nhẫn nhất thời, gió êm bẻ lặng, chỉ thích dùng trong ngoài ý muốn đột phát. Trừ cái đó ra, tất cả mang theo tính thăm dò khi dễ cùng khiêu khích, đều hẳn là phải lập tức cấp cho cường ngạnh phản kích. Nhiều khi, chịu khi dễ, chính là đáng đời tự tìm. Thời điểm sờ tay, người không dám để cho đối phương một cái tát, lần sau đối phương liền dám sờ mông người. Đến nửa đêm, nhiệt độ không khí đều trợt hạ xuống Nhưng mà người vậy mà không cảm giác được nhiệt độ giảm Ngoại trừ trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa Nguyên nhân chủ yếu là ba thớt thần câu Đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía nam di chuyển nhanh chóng Tới tảng sáng, trứng sinh không ngừng Mặt trời mọc thời gian, trứng sinh vẫn không nghỉ ngựa Hắn biết năng lực của hát công tử Cũng tin tưởng hãn huyết bảo mã thực lực 50 vạn lượng cũng không phải là cải trắng Đối với hãn huyết bảo mã, phi Đức đại chạy nhanh mới là vật tận kỳ dụng. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài mới có thể làm cho bọn chúng thoải mái vui mừng. Nếu như chỉ là chậm gì lề mề, còn không bằng mua lấy con lửa. Tới giữa trưa, ba người tiến vào địa giới phương Nam. Mặt trời trói trang trên không, nóng lực phi thường. Nhưng trường sinh vẫn không có giảm tốc nghỉ ngựa. Bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ là hắc công tử, Hay là hạn huyết bả mã Đều đang cố gắng kiên trì Liên tiếp đột phá cực hạn Cực hạn của mỗi người cũng không giống nhau Có ít người hơn 50 cân Liếm bắt đầu cảm thấy không nâng nổi E sợ từ bỏ Mà có ít người khiêng tới 500 cân Lại có thể cắn chặt hàm răng Liều mạng kiên trì Người với người Trinh lệch chính là vì như vậy mà sinh ra Ngựa cùng ngựa trinh lệch Cũng là như vậy mà kéo ra Không đối với mình hung ác một chút Cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức Một đầu lừa Chạy hơn 10 dặm liền ngã kêu mệt Vĩnh viễn không biết Con ngựa ngàn dặm buôn tập Trong lòng đang suy nghĩ gì Tới buổi chiều giờ mùi Ba người tiến vào Giang Nam Đạo Giang Hoài cũng không phải là một địa danh cụ thể Mà là một bộ phận Của Giang Nam Đạo cùng Hoài Nam Đạo Lúc này Giang Nam Đạo cùng Hoài Nam Đạo Vẫn có bộ phận cương vực Chịu sự trưởng khống của triều đình Phạm vi thế lực của Tôn Nho Ở Giang Nam Đạo cùng Hoài Nam Đạo Động vào một khu vực này Ven đường liên tiếp nhìn thấy dịch trạng Mắt thấy dưới hông hãn huyết bảo mã Mồ hôi rơi như mưa Đại đầu cũng thích huyền minh Nhiều lần muốn mở miệng Nhưng mắt thấy trường sinh không có chút nào nghỉ chân Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu xuống Chờ một mạch tới giờ thân buổi chiều Trường sinh mới từ một chỗ dịch chạm bên ngoài ngừng lại Tung người xuống ngựa Các người là ai Dịch tốt theo thường lệ hỏi thăm Khẩn cấp quân vụ Lập tức cho ngựa uống nước Trong nước thêm hai phần mối ăn hai phần ngũ cốc bột Trường sinh móc ra quan ấn Giả thoáng tức thu Còn đứng ngay đó làm cái gì Ngay lập tức đi xử lý đi Nửa khắc đồng hồ không thể lên đường Dịch chạm tất cả mọi người chém đầu cả nhà Dịch tốt căn bản không thấy rõ Quan ấn mà trường sinh đưa ra Nhưng quan ấn Phẩm chất khác biệt Chất liệu cũng không giống nhau Mắt thấy trường sinh đưa ra chính là kim ấn Biết hắn là tam phẩm trở lên quan viên Đối với việc Nói tới lười biếng Thì sẽ bị chém đầu cả nhà Lập tức tin tưởng không nghi ngờ Sợ hãi tới vong hồn đại mạng Vội vàng chạy vào trong dịch trạm Cao giọng kêu la Thúc dục đồng liêu Xách nước cho ngựa uống Nam nhân so với nữ nhân thuận tiện hơn rất nhiều Ba người trực tiếp từ cổng dịch trạm Giải eo dây thừng đi tiểu Đại đầu trước nhất tiểu xong Cầm lấy quần Liền hướng dịch trạm bên trong chạy Ta đi tìm chút ít đồ ăn Ta đi tìm rượu uống Thế Nguyễn Minh cắm thương xuống đất Đi theo đại đầu chạy vào dịch trạm Trừng sinh lưu ở cổng Chờ đợi dịch tốt xách nước cho ngựa uống Không bao lâu Mấy tên dịch tốt hốt hoảng Mang theo thùng gỗ chạy ra Trong nước tăng thêm hai phần muối ăn Cùng hai phần cốc bột Giống như là cháo loãng Trứng sinh dơ tay cản lại dịch tốt Đem một thùng sách tới trước mặt hát công tử hai thùng khác Thì đem hai tay giò xét cầm vào trong đó thô động thuần dương linh khí Giải nhiệt ấm lên Dịch trạm hiện tại không có nước ấm Mà chạy nhanh một đoạn đường Ngựa đại lượng chảy mồ hôi Lúc này uống nước lạnh Rất dễ dàng khiến cho dạ dày và ruột co rút Nhất định phải uống nước ấm mới được. Còn hạ công tử thì không có cấm kỵ này, bởi vì gia hỏa này lê nhiễm thi độc, phát sinh biến dị, máu một mực là máu lạnh. Sau khi ngựa bắt đầu uống, Trừng Sinh xem xét móng sắt của ba con ngựa. Thời điểm khởi hành, ba con ngựa móng sắt đều là hoàn toàn mới, lúc này còn không cần thay đổi. Chỉ sợ đắc tội quỷ quý, gặp nạn không may, mới tên dịch tốt. Liền lấy ra vài bố vì ngựa lo mồ hôi Sượt qua sau đó Phát hiện ngựa mồ hôi nhìn như máu Một người trong đó tức thời quá sợ hãi hắn huyết bà má Thủ khẩu như bình Ai dám tiết lộ một chữ trảm lập quyết Trường sinh nhớ mày cảnh cáo Đám người nghe vậy Sắc mặt đại biến Luôn mồm xưng vâng Trường sinh nghiêm khắc cảnh cáo Cũng không phải là chuyện bé xé ra to Bởi vì hắn cũng không tin tưởng những dịch tốt này Vẫn nhất có người mở miệng nói lung tung Lên có thể tiết lộ phong thanh Đối với những người ngu này Không thể gửi gắm hy vọng Và bọn hắn biết đại thể Chú ý đại cục Chỉ có thể nghiêm khắc cảnh cáo Mình xác cấm chỉ Trong lát sau Đại đầu mang theo một bao bánh mì chạy ra Dịch trạng đã để cho Sai dịch truyền lại công vụ khẩn cấp Cùng binh sĩ chuẩn bị Đều là lương khô tiện mang theo Trong đó bánh mì chiếm đa số Trường sinh tiếp nhận một cái bánh mì miệng lớn cắn nhai Đại đầu vừa ăn vừa kêu Trơn hán tử, nhanh một chút, muốn đi Tới tới Tiếc Nguyễn Minh chạy ra trong tay mang theo bình rượu Trường sinh cùng đại đầu không kịp uống nước bắt thấy Tiếc Nguyễn Minh trong tay nằm lấy bình rượu Đại đầu liền chạy lên lấy bánh mì bên trong bao phục kín đáo đưa cho hắn ngược lại đoạt lấy vỏ rượu hai tay nâng cho trường sinh Trường sinh không thích uống rượu Nhưng chạy thật nhanh một đoạn đường dài Mệt nhọc phi thường Liền ngỡ đầu uống lấy mấy ngụ Rượu ở dịch trạm đều là phổ thông Rất là đục Mùi rượu cũng không nặng Chỉ coi như nước uống Trường sinh uống xong Đại đầu lại uống Sau đó đem vò trả lại cho tích Huyền Minh Ba người lần nữa lên ngựa Lao vườn vụt về phía đông nam Ba người rời đi không lâu Một tên dịch tốt trung niên Ngáp một cái từ bên trong đi ra Đã xảy ra chuyện gì Gà bay chó chạy như vậy Nói không được, nói không được Mấy người liên tục khoát tay Làm sao thần thần bí bí như thế Có phải hay không Là tân quân thảo nghịch Truyền lại khẩn cấp quân vụ Trung niên dịch tốt hỏi Ngươi đừng hỏi nữa Chúng ta thật không thể nói Dịch tốt thu thập hỏng ngỗ Có phải hay không Tân quân muốn tiến tới đánh ra ngoài rồi Trung niên dịch tốt như mày hỏi tới Không thể nói chính là không thể nói Ngươi đừng hỏi thăm linh tinh Sẽ chết người đấy. Mấy người kia nói năng thận trọng. Mỗi người đều bận rộn riêng. Mặc cho trung niên dịch tốt. Hỏi tham như thế nào. Mấy người chính là không nói. Người sau bất đắc dĩ. Chỉ có thể coi như thôi. Trường sinh cũng không biết bên trong dịch trạng. Có phản quân gian tế. Cũng không biết mình lúc trước nghiêm khắc cảnh cáo. Lại có thể tránh khỏi tin tức tiết lộ. Lúc này đang cối phục lưng ngựa. Cắn nhai lương khô. Bởi vì ba người một đường phi nước đại Lúc chạm vạng tối Liền tiến vào địa bàn phản quân Lúc này rất nhiều thành trì Đều xây ở bên trên thông đạo trọng yếu Muốn thông qua Chỉ có thể đi xuyên qua thành Bởi vì tôn nho đã phản loại Cho nên quân coi giữ Đối với người đi đường phía bắc Kiểm tra chặt chẽ Mắt thấy ba người rục ngựa đi tới Binh lính thủ thành vội vàng dơ thương lên Ngăn lại ba người Trường sinh cũng không bay thẳng mà qua Mà là tung người xuống ngựa Bình đi nước cờ hiểm Hướng về phía đầu lĩnh giáo ý Tát cho một cái Bát sát nhà lộ Bát sát nhà lộ là tiếng Nhật Cũng là một câu mắng người Mang theo cực độ miệt thị cùng vũ nhục So với ngu xuẩn Khó nghe hơn Cũng là giặc hoa câu mắng chửi thường dùng Dẫn đầu giáo ý Bị đánh phát mộng Một bên lại đầu phối hợp cực độ an ý Bội vàng từ trong túi lấy ra một thỏi bạc Ném cho giáo ý Người này là giặc hoa Là tôn tướng quân mời tới để điều tra quân tình Chúng ta có trọng yếu quân tình Cần phải lập tức bẩm báo Cấp tốc Giáo ý dẫn đầu ngây người lúc lâu Không có nhận thỏi bạc Ngay tại lúc cúi đầu xuống nhìn Trường sinh rục ngựa đi trước đại đầu cùng thích huyền minh theo sát phía sau Hai người xuyên qua cửa thành Sau lưng Chuyển đến tiếng giáo ý chửi rủa thanh âm Con mẹ nó Cái đám cầu Phật này càng ngày càng mất dậy như vậy Nghe được lời của giáo ý Trường sinh trong lòng nắm chắc Xem ra nơi này thường xuyên có giặc oa ra vào Hơn nữa làm việc cũng không bí ẩn Ngang ngược cản rỡ Có nhiều việc ác Nếu không thủ thành giáo ý Không dám có kiểu nói chuyện như vậy Cũng chỉ là vào lúc nhập canh kiểm tra Sau khi tiến vào địa bàn tôn nho Liền thông suốt Một đường đi nhanh Rốt cuộc trước khi nhập canh Chạy tới đại bản doanh của Tôn Nho Ở Thăng Châu Trường sinh chương 342 Đầm rồng hang hổ Thăng Châu sử sách xưng là Kim Lăng Là một tòa ngàn năm cổ thành Thành trì rất lớn Tường thành cũng cao, bởi vì đã biết triều đình phải binh xuyên nam thảo phạt. Thăng châu thành phòng bị dị thường nghiêm mật, cửa thành đóng chặt. Trên tường thành có đại lượng binh sĩ tuần tra ban đêm cảnh giới. Xuất phát từ yêu cầu thủ thành, ngoài thành hai dạng phạm vi cây cối đều bị chặt. Ba người đã từ phía tây đi tới, trường sinh cũng không trực tiếp chạy vào phía cửa thành, mà ở bên ngoài hai dạng xiết cương chuyển hướng. Mượn rừng cây iểm hộ chạy về phía cửa Nam Đại đầu cuồng Thích Huyền Minh Cũng không biết trường sinh Làm như vậy có dụng ý gì Mà trường sinh cũng không cùng bọn họ Đưa ra giải thích Trông la sau đến thành Nam rừng cây Tuyển một chỗ bí ẩn Tung người xuống ngựa Thích Huyền Minh lúc trước Từ dịch trạm mang ra rượu Còn thừa lại nửa vò Trường sinh sau khi xuống ngựa Lập tức đi đến bên người Thích Huyền Minh cầm qua vò rượu, ngửa đầu uống rượu, rót mấy ngộm lớn, sau đó cố ý đổ một chút trên người, ngược lại đem Long Uy đao, ném về phía đại đầu. Ta giả bộ giặc hoa, đi cửa thành nháo sự. Các người chờ tới lúc ta đi đến cửa thành náo loạn, thì từ phía nam chạy tới ngân cả ta, không cần bại lộ linh khí tu vi, bởi vì giặc hoa cũng có linh khí tu vi. Đại đầu giơ tay tiếp được Long Uy, có chút lo lắng. Đại nhân... Bọn hắn vặn nhất bắn tên thì làm sao bây giờ Trường sinh không nói tiếp Xoay người đi nhanh Xuyên qua rừng cây Đi về phía đường cái phía tây Ngược lại lung la lung lay Hướng cửa thành đi tới Khoảng cách 2 dặm Trường sinh đi nửa khắc đồng hồ Mặc dù đi lào đảo Thỉnh thoảng sẽ còn ngã sấp xuống Tốc độ lại không chậm Hắn muốn giả như một bộ say rượu Lại lo lắng Sở dĩ làm như vậy Ngoài trừ tê liệt quân coi giữ Chủ yếu nhất là tiết kiệm thời gian Bọn hắn đã đem Trên đường hao phí rút ngắn tới cực hạn Trọn vẹn so với dự tính Đến sớm hơn 2 canh giờ Bây giờ chạy tới nơi cần tới Hắn cũng phải canh điểm tất tranh Cố gắng đạt tới nhanh chóng Sau khi xuất hiện trên quan đạo không lâu Trên tường thành Đến có người hưởng hắn nhìn quanh Điều này nói rõ Giáo ý mang binh có linh khí tu vi Có thể ban đêm thấy vật Cách cửa thành còn có trăm bước Trên tầng thành truyền đến tiếng cao giọng quát hỏi Người đến là kẻ nào? Nghe được quân coi giữ quát hỏi Trường sinh lập tức ngởng đầu hô to Hắn kêu không phải là bát sát nhà lộ Mà là vài câu giặc hoa lại nhải cùng phàn nàn Bát sát nhà lộ câu nói này quá thường gặp Cũng rất dễ dàng học Lừa gạt binh lính bình thường có lẽ có thể Nhưng nghĩ buổi tối lừa gạt tinh thần căng cứng quân coi giữ Thì rất dễ biến khéo thành phục Cho nên hắn nói là liên tiếp lời nói của giặc hoa. Hắn nhất định phải khiến cho binh sĩ này xác định hắn là giặc hoa mới được. Làm như vậy cũng là đang đánh cược Đánh bạc Tôn Nho cùng với giặc hoa đã cầu kết với nhau làm ẩu, cùng một ruột. Hơn nữa, thủ hạ binh sĩ cũng biết Tôn Nho đã cùng giặc hoa đạt thành giao dịch nào đó. Thủ thành binh sĩ đều sẽ tùy thân mang theo cung tiễn. Ở thế khắc trường sinh hô lên ngôn ngữ của giặc hoa. Là đảo hướng về phía trước Một mũi tên bay nhanh mà đến cắm vào mảnh đất trước mặt trường sinh Cùng lúc đó có người cao giọng quát lớn Người kia dừng bước Mặc dù quân coi giữ bắn ra mũi tên Trường sinh cũng không nghe ngại Ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra Bởi vì đối phương một tiễn này Cũng không bắn về phía mình Để nói rõ Bên lính thủ thành đối với giặc hoa cũng không lạ lắm Trường sinh cúi đầu Nhìn về phía mũi tên trên đất Ngược lại tên lên đem rút ra, cô mỹ tên lên cao rồi cao giọng chửi rủa. Lần này hắn rốt cuộc liên tiếp trong lời nói của Sắc xen lẫn bát sát nhà lộ. Từng quân, tên chó chết này đang mang ngài, ta bắn chết hắn. Trên tường thành có người nói chuyện. Không thành, bắn chết thì làm sao hướng cấp trên bàn giao. Người nói chuyện giơ tay xuống trường cung mà thuộc hạ nâng lên. Trường sinh thay thế, thế Lại tiếp tục nói thêm vài câu Trong đó trộn lẫn một vài bộ phận tiếng Hán Có câu Mở cửa, tướng quân, cô nương Tướng quân Cái tên chó chết này nói cái gì vậy Có người hỏi Không giống như lời tốt đẹp Người lãnh binh như mày lắc đầu Trường sinh từ giới thành nổi trận lôi đỉnh Lập tức đưa ra mũi tên ném ra ngoài Thời điểm ném là dùng linh khí Bất quá, cố ý ném lệch ra Mũi tên từ không trung Lăn lộn lay động Không đợi bay lên tường thành, liền rơi vào trong mặt đất. Cẩn thận, kẻ này là cao thủ. Người lãnh binh trầm giọng báo động. Nhưng vào lúc này, một trận gió đêm thổi qua. Phát sát ra được là gió nam thổi. Trường sinh lập tức đề khí thúc nhà. Đem những rượu, uống xong lúc trước toàn bộ phun ra. Ngược lại rơi xuống mặt đất. từ phương tìm kiếm, tiện tay bắt mấy cục đá ném về phía tường thành. Ai da ông trời của ta! Đây là uống bao nhiêu vậy? Có người dơ tay lên che mũi. Nghe được lời của người kia, trường sinh biết đối phương đã triệt để buông lỏng cảnh sát. Lại lần nữa hô to chửi rủa Một nửa là hoa ngữ, một nửa là tiếng Hán. Hắn nhất định phải làm cho đối phương biết rằng hắn có thể nghe hiểu được một chút tiếng Hán. Nếu không, đối phương sẽ không nếm thử cùng hắn câu thông. Lần này, trong lời của hắn có sen lẫn Tướng quân mở cửa về nhà Lúc này hắn đã biết giặc hoa Tại Thăng Châu Cũng không có ẩn thân ẩn nấp Nếu không Bên lính thủ thành Cũng sẽ không biết bọn hắn tồn tại Nhưng hắn cũng không biết Những giặc hoa này Là đang ở trong thành Hay là đang ở địa phương nào khác Cho nên Chỉ dùng loại phương tích này Để tiến hành thăm dò Quả nhiên Phương pháp này có hiệu quả Người mang binh nhíu mày giận mắng Hồi nhà cái giắm Đây là nhà chúng ta, cũng ngoài là của các ngươi Chạy trở về ổ chó của các ngươi đi. Trứng sinh không nghe được tin tức hiệu dụng, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Chỉ có thể tiếp tục nhặt lấy mấy cục đá, hướng về phía từng thành ném ra. Cũng lúc đó, dùng hoa hán nửa nọ nửa kia, kêu la muốn tìm mỹ nữ, muốn ngủ, muốn về nhà. Tướng quân, người này có phải hay không, cùng với những giặc hoa vừa vào thành, Là một đám Trên tầng thành có người hỏi Người mang binh nhớ mày lắc đầu Không thể nào Đại soái nếu như cũng mời hắn Hắn làm sao lại uống tới mức độ này Đúng đấy Người không nghe thấy hắn muốn tìm mỹ nữ hay sao Chắc hẳn là định vào thành khinh nhờn kỹ nữ Một người khác lên tiếng Cũng không thể thả hắn đi vào Nghe kiểu Tam tỷ nói Đám cầu vật này hẹt mọn vô cùng Bản sự không thế nào giỏi Nhưng phương cách biến đổi Dày vò người ta rất nhiều Ha ha Kiều Tam Tỉ cũng không phải là nhân tình của ngươi Bị bọn hắn thịt qua Ngươi có thể muốn sao Hừ, Có cái gì Bọn hắn bất quá dài có hai tức Ha ha Chó cũng hay tức Được rồi, người lãnh minh nhú mày quát bảo ngừng lại Các ngươi là sĩ quan giáo ý Không phải là lưu banh chợ múa Nói cái ô ngôn uế ngữ gì vậy Nghe được lời của kẻ này đám người vội vàng chuyển hướng chủ đề. Tướng quân, xử trí ra hỏa này như thế nào bây giờ? Mặc kệ hắn, để hắn từ phía dưới kêu to. Người lãnh binh xoay người hướng về nơi khác. Tướng quân, đại soái thỉnh những người kia nếu như ra khỏi thành lại thấy được hắn, có thể hay không sẽ hướng đại soái cáo trạng? Cố hồ, hồ, nếu như hắn ở ngoài thành có chuyện bất trắc, chúng ta cũng không thoát được liên quan. Nếu không, ta phải mời cái huynh đệ Đưa hắn trở về kỳ lân chấn Người có thể có chút cốt khí hay không Người lãnh binh dẫn giữ quay đầu Đừng để ý đại hắn Chết là xong Trường sinh mục đích suốt cuộc đạt đến Nhưng lúc này đại đầu cũng thích huyền minh còn chưa tới Hắn cũng không thể lập tức rời đi Chỉ có thể lào đảo Ở dưới chân thành nhặt ném cục đá Chốc là sau Đại đầu cũng thích huyền minh đuổi tới Bóng đêm dày đặc Binh lính bình thường là không nhìn thấy bọn hắn Nhưng mấy tên tưởng tá cầm đầu có linh khí tu vi Phát xác ra được có người nhanh chóng tới gần Lại lần nữa đi tới gần cửa thành Đại đầu cũng thích huyệt minh Sẽ không biết hoa ngữ Cũng không biết nên nói cái gì Chứng sinh vội vàng thấp giọng nói Ngăn cản ta bắt đáy binh khí của các ngươi Chứng sinh nói xong Liền cao giọng chỉ rùa Đoạt lấy long huy đao Trong tay của đại đầu Khi bị đại đầu đưa tay ngăn cản Lại đến cấp đoạt Lục trầm thương của Thích Huyền Minh Cũng bị Thích Huyền Minh ngăn cản Kéo lấy ta đi về phía nam Trường sinh lại lần nữa thấp giọng ra ý Hai người nghe vậy Vội vàng dựng lên trường sinh Kéo về phía nam Trường sinh một bộ không cam lòng Liền tiếp tục cướp đoạt binh khí của bọn hắn Hoa nhân làm sao còn có cao như vậy Thích Huyền Minh thân cao Đưa tới sự hoài nghi của quân coi giữ Thấp như thế cũng rất ít thấy Đại đầu thân cao cũng đưa tới sự chú ý của quân coi giữ. Cũng may, ba người cũng không kiên trì vào thành. Trên tường thành binh sĩ cũng chưa từng có suy nghĩ nhiều. Đứng trên tường thành nhìn xem bọn hắn đi về phía nam. Trường sinh chẳng muốn vẫy vùng, lại sợ quân coi giữ phát hiện ra dị thường. liền thấp giọng nói. Đại sư, đem ta nâng lên. Nghe được lời của trường sinh, Thích Nguyễn Minh đem trường sinh gánh lên đầu vai. Hắn cùng với đại đầu mặc dù uống rượu, lại chưa từng giả say, cho nên bước mau rời đi. Quân coi giữ cũng không thể có khả nghi. Trường sinh một bên giả chết thẳng cẳng, một bên nhanh chóng hỏi. Giặc qua bình thường cũng không ở trong thành, mà ở kỳ lân trấn ngoài thành Nam. Trước khi chúng ta đổi tới, có ít giặc qua đã bị tôn nho mời vào trong thành. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, một là mạo hiểm vào thành, Tận diệt đám người cầm đầu Hay là thừa lúc vắng mà vào Đi kỳ lân trấn Phá giặc qua hàng ngổ Để đầu trước tiên tỏ thái độ Đại nhân, đại chiến sắp đến Thành nội khẳng định cao thủ nhiều như mây Ba cái chúng ta nổi nấu quá nhỏ Hầm không được đại lượng phương bát như vậy Luôn một bước mà nói Cho dù chúng ta đem bọn hắn giết sạch Cũng rất khó toàn thân trở ra Theo ta thấy Vẫn là nên đi kỳ lân trấn thì hơn Tiểu người luôn này nói có đạo lý Thích Minh nói Ngươi không phải là còn muốn kì của ngươi hay sao Nếu như sư tỉ của ngươi thật sự bị bọn hắn bắt Cũng hẳn là nhốt ở bên trong Kỳ Lân Trấn mới đúng Đi Kỳ Lân Trấn Trường sinh nghe mặt gật đầu Nói xong như tới mình đoạn thời gian đã lâu Không có diễn thuồng Không quên lại vật lộ một phen Chút lát sau Ba người rời đi tầm mắt của quân coi giữ Dưới sự gợi ý của Trường Sinh ẩn vào trong rừng cây Thích Hình Minh buông xuống Trường Sinh Cùng đại đầu theo Trường Sinh Đi hướng phía Tây Nơi này ra khỏi thành quá xa Trường Sinh không dám chịu hoán hát công tử Chỉ có thể đi bộ tiền tới Đại nhân Ngài làm sao biết giặc qua lại ở thành Nam Đại đầu rốt cuộc Đặt ra lòng nghi ngờ Ta cũng không biết Trường Sinh lập đầu Ta sở dĩ đi vòng phương Nam Là bởi vì so với cửa Tây Cửa Nam phòng thủ sẽ buông lỏng một chút Dù sao Đại quân Đồng Trần lúc này Ngay ở hương Tây Bắc của ra ngoài Nghe được lời của Trường Sinh Để đầu bừng tỉnh Đại Ngộ Hắn vẫn chỉ cho là Lâu dài trà trộn trợ búa Kiến thức rộng rãi, có linh hoạt Lại không nghĩ rằng Trường Sinh chẳng những tinh thông Bày miêu nghĩ kế Tùy cơ ứng biến cũng cực kỳ am hiểu Không bao lâu Ba người tìm tới ngựa Ngồi cưỡi xuôi Nam Trường sinh mặc dù chủ chính hồ bộ Lại cũng chỉ có thể Nhờ kỹ châu quận phủ huyện Cũng không biết Kỳ Lân Trấn là ở đâu Cũng may đi xa hơn 10 dặm liền gặp được mấy tên bản địa Đang đói ngủ ngoài trời Sau khi hỏi thăm Biết được Kỳ Lân Trấn Ngay ở ngoài 50 dặm của phương Nam Khiến ba người không nghĩ tới Chính là mấy tên dân đói Vậy mà vốn lên ở Kỳ Lân Trấn Cắt cứ bọn hắn nói Thời điểm đầu xuân Quan phủ bổ bọn hắn chuyển ra khỏi kỳ lân Trấn Cũng chính là bởi vì mất đi thổ địa Trễ này làm công Cho nên mới trật vật như thế Trường sinh vốn định nhân cơ hội nghe ngóng tình huống giặc hoa Nhưng những dân đói này Đối với kỳ lân Trấn hiện trạng Hoàn toàn không biết gì cả Bởi vì quan phủ nghiêm cấm bản địa hương dân bén mạc nơi đó Không biết kỳ lân Trấn hiện trạng cũng không quan trọng Trường sinh theo sau lại nghe ngóng Đường ra vào của kỳ lân Trấn biết được kỳ lân trấn có ba con đường, một đường đi hướng đông lên núi, hai đường khác thì đi hướng tây tiến vào đường nhỏ quan đạo. Ba người đều là cùng khổ xuất thân, không thể gặp mà cho qua những thảm tượng của nạn dân. Lúc gần đi, để đầu cho nạn dân mang một chút ngân lượng, mà Trừng Sinh đã căn dặn bọn hắn dập tắt đống lửa, đi cách xa quan đạo địa phương qua đêm. Trừng Sinh sở dĩ căn dặn như vậy, Là lo lắng binh lính Thủ Thành Sau khi sinh nghi đuổi theo xác nhận Vạn nhất quan binh Thấy được những dân đói này Nói cho quan binh ba người bọn họ Đang nghe ngóng kể lân chấn Quan binh lập tức sẽ biết ba người là giả mạng Sẽ trước tiên trở về Thăng Châu Đưa tin báo động Khả năng này cũng cực nhỏ Nhưng hắn cũng không dám khinh thường Năm đó hắn cùng đám người trần lập thu Chui vào Trường An Hỏa thiêu Bình Khang Phường Sau đó Hắn cũng cảm giác được tự mình làm thiên y vô phùng, cuối cùng vẫn để cho dư nhất phát hiện ra manh mối. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm, lúc nào cũng cẩn thận, cố nhiên rất mệt mỏi. Nhưng so với xảy ra bất trắc rồi xấu hổ cùng hung hiệp, tâm mệt mỏi thật sự không coi như cái gì mà hắn đi theo sư phụ đám người rời đi vương sa thôn đến nay. Mặc dù gặp được rất nhiều, những nguy hiểm không dự báo được, nhưng mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Trở về từ cõi chết Cũng nhớ vào cẩn thận Bản thân mình sống yên ổn Cũng qua được ngày tháng giang nguy Kỳ lân Trấn cách Thăng Châu Có khoảng 60 dặm Ngựa bình thường muốn chạy Thì phải 2 khắc đồng hồ Kỳ lân Trấn nằm ở quan đạo phía đông Cách đại lộ ước chừng 500 dặm Những thứ này cùng với dân đói Thì là hoàn toàn tương xứng ba người cũng không có từ cánh Bắc Theo đường nhỏ tiến vào Mà tiếp tục đi về phía nam Từ phía nam đầu thứ hai thông đạo Hướng kỳ lân Trấn tiến vào Quẹ vào đi về phía đông đường nhỏ Trường sinh quay đầu nhìn quanh Mắt thấy phía bắc núi cao vườn quanh Trong lòng có tính toán Từ thăng châu không nhìn thấy lửa cháy nơi này Sau khi động thủ cũng không cần có chỗ kiên kỵ Hơn nữa trong trấn tất cả đều là giặc hoa Chúng ta cũng không ngại ném chuột vỡ mình Đại chiến sắp đến, đại đầu cung thích huyền minh có nhiều hưng phấn. Nghe được lời của trường sinh, càng phát ra kích động cùng kêu lên, được. Bởi vì ký lân chấn nằm ở địa khu ra ngoài, mà ra ngoài địa khu đã phản loạn triều đình, lại thêm tự thân nhân số đông đảo. Giặc hoa cũng không nghĩ ra sẽ có người đến đây đánh lén, cho nên bên ngoài trấn cũng không bố trí chạm gác. Tới gần thị trấn, ba người xuống ngựa, đem ngựa giấu ở trong rừng. Sau đó đặng yên tới gần Do xét quan sát Lúc này Canh một chưa tới Kỳ lân trấn Giặc hoa đang ngồi vây quanh đống lửa các nơi Hoặc uống rượu nói chuyện Hoặc chơi đùa Các nơi phòng xá cũng có ánh đèn sáng người Đại khai đánh giá Toàn bộ thị trấn chỉ ít cũng khoảng chừng nghìn người Những người này Đều là do đông doanh phải tới trung thổ Hẳn là đã trải qua ngàn vạn trọn tuyển Trường sinh nghe mặt nói Hơn nữa Chúng ta trước đó đã cùng bọn hắn đã từng quen biết Cũng biết bọn hắn không phải là loại người lương thiện Trận chiến này hẳn là từ trước tới nay Chưa từng có huyết chiến Chúng ta cũng không phải là lão thái bà Chỉ có thể ăn quà hồng mềm Để đầu quay đầu nhìn về phía Thích Nguyệt Minh Chân hắn tử Người có sợ hay không Người đoán xem Thích Nguyệt Minh cười nói Trường sinh nói Sau đó chúng ta chia ra ba đường Đại sư, ngươi vọt thẳng ra ngoài Gặp người liền giết Không được nhân tử nâng tay Đại đầu, ngươi đi phóng hỏa Bốn phía phóng hỏa sau đó Gấp rút tiếp viện đại sư Ta trước tiên quan sát một trận Đợi đến cuối cùng sẽ tham chiến Được, hai người gật đầu Bọn hắn quá nhiều người Khẳng định không thể toàn diệt Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu Cố gắng giết nhiều Trường sinh lại nói Hai người gật đầu lần nữa Trường sinh thật sâu hô hấp, trầm giọng hạ lệnh Động thủ đi Trường sinh, chương 343 Đại khai sát giới Trường sinh ra lệnh một tiếng Đại đầu cùng Thích Huyền Minh Lập tức từ chỗ ẩn thân lao nhanh mà ra. Thích Huyền Minh cầm trong tay lục trầm thương, trực tiếp phóng tới quân địch. Mà đại đầu thì mượn bóng đêm yểm hộ, lần về phía nơi chất gỗ lớn nhất ở phía bên trong thị trấn. Lần này chui vào trung thổ, giặc hoa không giống với bình thường phủ tang lãng nhân, mà là những đông doanh võ sĩ trải qua ngàn vạn trọn lọc. Những ngày này đều có linh khí tu vi, Không đợi Thích Huyền Minh tới gần, liền phát hiện ra hắn. Lập tức ô hoa cảnh báo, đồng thời nắm lên các loại minh khí, đánh về phía Thích Huyền Minh. Chốc lát sau, đánh giáp lá cả. Thích Huyền Minh chỉ dùng một chiêu, liền lật đổ nhận biết của trường sinh đối với loại minh khí như trường thương. Trong ấn tượng của hắn, trường thương uy lực kèm xa so với đau kiếm sắc bén, nhất là ở thời điểm nhiều người hỗn chiến. Trường thương chỉ có thể đâm Lại không thể vung trả Nhưng Thích Huyền Minh Ở gần giặc hoa Sau đó một tay cầm lấy đoạn quấy chui thương Xoay người vòng múa Mũi thương một điểm hàn mang Trong nhái mắt hòa thành một mảnh lớn hàn quang Đám giặc hoa xông vào Lập tức tất cả trúng chiêu Mặc dù thủ thương bộ vị Không hoàn toàn giống nhau Nhưng thuần một sắc cắt ngang thông suốt mổ sẻ Không đợi chiếu thức dùng hết Thích Huyền Minh Liền mượn dư thế xoay chuyển Gia tốc vọt tới trước Cùng lúc đó dư thương đâm thẳng Lựa chọn không phải là mục tiêu đơn nhất Mà là mấy tên giặc hoa nằm cùng một chỗ Lục trầm thương Ba cạnh gai vô cùng sắc bén Thích huyền minh vọt tới trước Dưới sự trợ lực trực tiếp xuyên thủng qua ba người Trong lúc giặc hoa đang kêu thảm Thích huyền minh buông ra chui thương Dưỡng thẳng trưởng quản Mãnh kích quấy cán thương Một chiêu này Trường sinh từng tại Khánh Dương Thấy Thích Quyền Minh sử dụng quà Biết hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì Quả nhiên Sau khi đánh chúng vào cuối cán thương Thích Quyền Minh bước vọt tới trước Cùng lúc đó song quyền tề xuất Đập bay Hai tên giặc hoa đang dơ đao Xông lên chém giết Thừa dịp hai tên giặc hoa bay ngược Đụng vào mấy người Liền chớp lấy cơ hội Bắt lấy cán thương đang tràn đầy máu tươi dốc sức Trước tiên đập lấy một người Lên cước, đem đạp bay Đồng thời rút ra lục trầm thương Hoành thương trên lưng Hai tay dùng sức uốn lượn cán thương Đợi cán thương uốn lượn thành hình cung Đột nhiên buông lỏng Cái đầu thương ở phía trước Mượn cán thương phản lực Cấp bách múa xoay người Lại giết ra một mảnh Thời gian cấp bách Vì cố gắng đạt tới giết nhiều Trường sinh cũng không ở một chỗ thờ ơ lạnh nhạt Thích huyền minh cùng với sạc hoa đánh giáp lá cà Liên rơi đi khỏi chỗ ẩn thân Thời điểm hành tẩu Đồng thời dơ tay chỉnh tóc Đem búi tóc của mình hơi cải biến Khiến cho càng giống kiểu tóc của sạc hoa Lúc này đại đầu đã bắt đầu phóng hỏa Chỗ kiến trúc lớn nhất Ở trong thị trấn Hẳn là tiệm cơm Đại đầu chắc là đánh đát một cái vò dầu Đại hỏa đốt lên rất đột nhiên Thế lửa cũng rất mãnh liệt Ở thời điểm sạc hoa kêu lên Cứu hỏa Đại đầu ở phía sau lưng tường sông ra, trong tay mang theo một cái vò dầu cùng một bò đuốc. Hắn cũng không từ phòng xá chính diện phóng hỏa, mà là chạy đến sau phòng rội dầu châm lửa. Từ đó, đợi đến khi giặc hoa phát sát ra được thế lửa đã mãnh liệt, lại khó có thể sập tắt. Trường sinh lúc này cũng đã tham chiến. Bất quá hắn cũng không có xông vào đám người cùng với Thích Nguyên Minh hội hợp, mà là thi xuất ra truy phong quỷ bộ, tự đứng ở phía ngoài trùng vây Nhấp nháy nhẹ nhàng di chuyển Chuyên chọn những giặc hoa Có ý đồ phóng ra ám khí Cùng với những tên giặc hoa Thớ lạnh nhạt không vội tham chiến Sở dĩ lựa chọn hai loại mục tiêu này Là bởi vì kẻ trước Rất có thể sẽ đạt thương tới Tích Huyền Minh Mà kẻ sau có thể là đầu lĩnh tầm cỡ Đám giặc hoa này Cũng không phải là đám ô hợp Mắt thấy Tích Huyền Minh hạm sâu trùng vây Mà mình trong thời gian ngắn Không sen tay vào được Liền tên đới Đuổi theo đại đầu đang phóng hỏa Những ngày này cũng trở thành mục tiêu mà Trứng Dinh đánh giết Ngàn dạng buôn tập Thật vất vả đến một chuyến Nhất định phải tận khả năng trọng thương đối thủ Thống hạ sát thủ Cố nhiên có thể trấn nhiếp địch nhân Mà đốt đi hang ngục bọn chúng Có thể khiến cho địch nhân gia tăng trở ngại Bởi vì những phòng gốc này Cũng không chỉ là chỗ ngủ của giặc hoa Bên trong rất có thể còn có đồ vật quan trọng Với giặc hoa Đại đầu phóng hỏa, đồng thời liên tiếp thăm dò quan sát tình hình chiến đấu. Mắt thấy Thích Nguyễn Minh xung quanh tụ tập đại lượng Giặc hoa. Đại đầu kiềm chế không được, bước nhanh chạy đến trước mặt trường sinh, đem bò đuốc nhép vào trong tay trường sinh. Đại nhân, ngươi đến phóng hỏa, ta đi giết một trận. Không đợi trường sinh nói chuyện, đại đầu liền lấy ra âm dưng luôn, giao nhau hai tay, dơ lên hai thanh, xoay chuyển cấp tốc, tự quay loan đao phóng tới địch bầy. Ch Chịu đựng, ta tới giúp ngươi Ngươi cút đi cho ta Ta không cần ngươi giúp Thích Nguyễn Minh cũng không cảm kích ha ha đại đầu cũng không tức giận Vung vẩy hai tay giết chết mấy tên giặc hoa đang ngăn chặn Ngược lại tung người nhảy lên Rơi vào bên ngoài ba trưởng Lập tức lại vung hai tay Giảo sát mấy người Không đợi đến khi giặc hoa lấy lại tinh thần Vội vàng nhảy dựng lên Tiến tới nơi khác Mắt thấy hai người Ứng đối rảnh ràng Trường sinh liền tử bắt đầu buồn phía phóng hỏa. Hắn lúc này chưa tấn thân tử khí, còn không thể bằng vào thuần dương linh khí, thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm, chỉ có thể mượn dùng bỏ thuốc Thời điểm phóng hỏa, trường sinh cũng đồng thời không quên đánh giết giặc hoa. Hắn hiểu được ngôn ngữ của giặc hoa, tên giặc hoa nào đang hô to gọi nhỏ chỉ huy điều hành, hắn liền giết kẻ đó, nhất định phải khiến cho đám giặc hoa này như rắn mất đầu. Trong trấn có quá nhiều phòng xá, trường sinh cũng không phải là mỗi một nhà đều đốt lên. Tối nay là gió bức, hắn liền lựa chọn phòng xá ở cuối gió để châm lên. Đại hòa sau khi nổi lên sẽ tự động lan tràn tới đầu gió. Lúc này, trường sinh ném đi bó đuốc, rút ra Long Uy chính thức tham chiến. Cùng với Thích Nguyễn Minh thân hình đồ sộ, cùng đại đầu thân hình nhỏ bé có khác biệt. Vóc dáng của trường sinh cũng không cao. Kiểu tóc lại tương tự với giặc hoa Lại biết nói lời của giặc hoa Điều này khiến cho bọn chúng Đầu óc tròn váng Địch ta không phân Có rất nhiều tên chết Cũng không biết là chết như thế nào Chân hán tử Ta đã giết 60 Người giết bao nhiêu Đại đầu hưng phấn đặt câu hỏi 76 Thích huyền minh mặc dù cả người là máu Nhưng vẫn nhiệt huyết sôi trào Bên trong giặc hoa Có không ít người đông doanh Tới đại đường mưu sinh Nghe hiểu được hàn ngữ, lúc này nghe được lời nói của hai người, tức thời, tức xùi bọt mét, lên tiếng quỷ kêu sông lên. Nữ tử kia còn không chết, còn đang xen hừ hừ, không tính, đại đầu hô to. Nghe được lời của đại đầu, trừng sinh ám đạo gây go, chiếu cố trả thù lập uy, vậy mà quên tìm kiếm vũ điền trên cung. Cũng may lúc này đại hỏa đã nổi lên, lửa cháy phòng ốc còn chưa sụp đổ. Trường sinh liền thi xuất thân pháp dần dần kiểm tra Những phòng ốc ở thị trấn này Hình như là chuyên môn vì giặc hoa dựng nên Kết cấu bên trong cùng với phòng xá bình thường Không giống nhau lắm Bên trong có người hay không Lít mắt là thấy ngay Ngay tại lúc trường sinh vừa vàng tìm kiếm Ở một trấn nào đó Nhảy lên một đạm ánh lửa ngược lên Vật này hẳn là một loại hỏa khí có thể truyền lại tin tức Sau khi bay lên không Liền trên chỗ cao nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, rất là lé mắt. Chân hắn tử, tốc chiến tốc thắng, bọn hắn đang kêu giúp đỡ. Đại đầu thanh âm từ nơi xa chuyển đến. Trường sinh cũng đoán ra được tác dụng của phần này, càng phát ra vội vàng tìm kiếm. Đi tìm những căn phòng đã cháy, lại bắt đầu tìm kiếm những phòng xá còn chưa bị đại hỏa gây tai hoạn. Lo lắng lao nhanh, sợ sẽ lọt vào đánh lén, thời điểm xông vào phòng đóng cửa trường sinh đều dùng tiếng Nhật kêu lên một tiếng, nhanh cứu hỏa. Trên chấn phòng ốc đông đảo, dần dần kiểm tra phí sức tốn thời gian, nhưng trường sinh cũng chỉ có thể nhẫn hại tính tình dần dần kiểm tra, không dám có bất kỳ cái gì bỏ sót. Lúc này, đại bộ phận giặc hoa đều đã rời khỏi phòng, kiểm tra rất nhiều gian phòng, trường sinh dần dần buông lòng cảnh giác. Chưa từng nghĩ tới, xông vào trong một phòng ốc, vậy mà phát hiện bên trong có hai cái nữa từ trẻ tuổi mặc quần áo quái dị, hai nữ tử này tuổi không lớn lắm, bất quá có 15, 16 tuổi, hình dạng cực kỳ tương tự, hẳn là một đôi tỉ muội song sinh. Đôi tỷ muội song sinh này mặc trên người một bộ trang phục màu vàng, phía trên vết đầy những văn tự cổ quái kỳ lạ, có chút là văn tự Đông doanh, cũng có chút hình như là cổ truyện thời tiền đần. Mắt thấy Trường Sinh đột nhiên xâm nhập Hai người hoảng sợ kinh hãi Nhưng hai người không có tiến lên động thủ Mà là đồng thời nhắm mắt ngân sướng Cùng lúc đó Hai tay nhanh chóng bóp biến hóa chỉ quyết Tới lúc này Trường sinh bé phát hiện Trong phòng có đặt hai cỗ quan tài Cùng với quan tài bình thường Cũng có khác biệt Hai cỗ quan tài này là dựa vào góc tường dựng đứng lên Trong một nháy mắt Trường sinh liền đoán ra được Trong hai cỗ quan tài này Rất có thể là chứa vào một loại đồ vật Giống như cương thi Mà hai cái tỷ muội sung sinh Lúc này đang ý đồ lấy chú ngữ Cùng chỉ quyết Không chế đồ vật trong quan tài Trường sinh mặc dù biết pháp thuật Nhưng cũng rất ít khi sử dụng Rất lớn một bộ phận nguyên nhân Là thi pháp yêu cầu bóp chỉ quyết Hát tụng chân ngôn Khá là tốn thời gian Thời điểm lâm trận rất là không thích hợp Mắt thấy đôi sinh đôi tỷ mội này Đang tác pháp Trường sinh trái vung phải chạm Một người, một đao. Đem hai người trực tiếp chém giết. Đồ đần mới có thể ngốc đứng đấy đợi các nàng tác pháp. Sau khi giết hai người, trường sinh cũng cảm thấy tiếc hận. Hai gái tỷ mội song sinh này tuổi không lớn lắm. Nhiều lắm là 15-16 tuổi. Cứ như vậy chết đi đúng là đáng tiếc. Bất quá hắn không hối hận. Chỉ cần đối phương cầm vũ khí lên chính là địch nhân của mình. Nữ nhân cầm lên vũ khí không còn là nữ nhân. Hai tử cầm vũ khí lên, cũng không còn là hại tử, tất cả đều là địch nhân. Trừng Sinh Cất Mộc muốn đi, ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó lại xoay người hướng về phía hay cô Quan Tài, lên cước đem đá văng. Quả nhiên, bên trong thật sự có hay cô, cương thi mặc giáp trụ, diện mạo dữ tợn. Chắc là nhận lấy tác động của tỷ muội xinh đôi, lúc này đang có chút run dẩy. hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong. Liên tiếp hai đào Trực tiếp khiến cho đầu một nơi thân một nẻo Thời gian cấp bách Sau khi giết chết cường thì Trường sinh lao nhanh mã ra Đưa mắt nhìn về phía xa Mắt thấy chính bắc xuất hiện mấy đạo tử sắc linh khí Biết giặc hoa lúc trước thi phóng hỏa khí Đã kinh động tới Cao thủ giặc hoa Ở bên trong thăng châu thành nội Liền vội vàng đề khí lên tiếng Địch nhân viện quân cách nơi này 60 dặm Đã rõ Đại đầu cao giọng đắp lại. Sau khi cảnh báo, trường sinh lại lần nữa vội vàng tìm kiếm. Đi qua mười mấy nơi phòng ốc, lại lần nữa cao giọng cảnh báo. Còn 50 dặm. Trường sinh kêu xong, tung người xông vào chỗ gian phòng quỷ sị. Nơi này bố trí cực giống với linh đường trung thổ. Bên trong có hai tên giặc hoa đang quỳ gối. Một người trong đó là một nữ tử trẻ tuổi, dưới 20 tuổi. Một người khác, Là một trung niên nam tử Phát hiện trường sinh xâm nhập Nam tử trung niên lập tức rút ra trường đao Kêu to hướng y đi qua Khiến trường sinh không nghĩ tới Chính là kẻ này Vậy mà tím nhạt linh khí Bất quá kẻ này linh khí tu vi Mặc dù chiếm thượng phong Trường sinh lại có binh khí chiếm ưu thế Nương theo một tiếng vang giòn Trường đao mà kẻ kia sử dụng Lập tức bị chặt đứt ở giữa Mắt thấy trường đao bị đứt gãy Tên kia lập tức ném đao gãy Lấn người tiến lên Tay không cầm nã Trường sinh đao pháp cũng qua quyết bình thường Kẻ này công phu quyền cước rất là cao minh Sau mấy hiệp Liền khiến cho y đỡ trái hở phải Có nhiều chật vật Dưới tình thế cấp bách Long uy tuột tay cải thành tay không đối địch Hắn am hiểu nhất Chính là cẩn thân đoạt công Lấy nhanh đánh nhanh Tận chiếm tiên cơ, nhưng đối phương là tử khí cao thủ nếu không binh đi nước hiểm trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ không bắt được kẻ này dưới tình thế cấp bách chỉ có thể áp dụng giết địch 1000 tự tổn 800 liều mạng cưng rắn chịu một quyền của đối phương sau khi thổ huyết đồng thời thúc ra huyền âm chân khí đem đối phương đông cứng rồi lại lấy long uy một đao bêu đầu mắt thấy trung niên giặc hoa bị giết Nữ tử trẻ tuổi trong phòng sợ hãi tới mức hoảng sợ gào thét mặt không còn chốt máu, sợ hãi lưu lại. Nữ tử trẻ tuổi này trên người mặc không phải là quần áo võ sĩ coi tình hình cũng không có linh khí tu vi tăng thêm tay không tất sắc trưởng sinh liền không muốn lấy tính mệnh xoay người mà đi vội vàng nhìn về phía hướng bắc còn 20 dặm trưởng sinh sau khi khô to liền muốn đi nơi khác quay đầu lại phát hiện nữ tử trong phòng đang mở ra một hộp gỗ đặt ở trong công đường, từ trong đó lấy ra một cái vỏ nhỏ rất là tinh mỹ, ôm vào trong lòng. Mặc dù không biết vỏ nhỏ bên trong đựng cái gì, Trừng Sinh lại biết vật này tất nhiên lại rất trọng yếu, liền xoay người quay về, từ trong ngực nữa tử giành được vỏ nhỏ lách mình mà ra. 15 dặm sau cái từ khí cao thủ lại lần nữa cảnh báo, Trường Sinh tăng thêm tốc độ, đem mấy gian phòng cuối cùng lục soát. Cũng không thấy thân ảnh của Vũ Điền Trân Cung Lúc này Thiết Quyền Minh cùng với đại đầu Còn đang cùng địch nhân kịch chiến Giặc hoa thầy ngã khắp nơi Máu chảy thành sông Hai người cũng là toàn thân đẫm máu Nhiều chỗ thụ thương Lập tức đi Trường sinh cao giọng hạ lệnh Nghe được lời trường sinh Đại đầu vuông ra âm dương luôn bức lôi địch nhân Chân hán tử đi mau Thiết Quyền Minh cũng không ham chiến Lập tức lao nhanh phá vây Đại đầu nhảy tung tăng theo sát phía sau. Trường sinh cực tốc vào tới trước, đồng thời hô lên hát công tử. Nghe được chủ nhân triệu hoán, hát công tử mang theo hai thơ đoạn huyết bảo hã từ trong rừng phi nước đại mà ra. Sau khi đón được ba người, liền toàn lực gia tốc phi nhanh tây nam. Trường sinh, chương 344, phong thủy bảo địa. Lúc này, địch quân quay về từ khí cao thủ đã tới thị Trấn cánh Bắc. Mắt thấy trong doanh ánh lửa ngút trời thay ngã khắp nơi. Nhất thời tức giận, ô ha gọi bậy. Liền thấy hung thủ đang rục ngựa thoát đi. Lập tức mảnh thúc linh khí lao nhanh đuổi theo. Kỳ lân trấn có hai con đường thông về phía quan đạo. Ba người lúc này đi về con đường phía nam. Bởi vì lúc đến chính là đi con đường này Đối với đường xá rất là quen thuộc Sau khi lên ngựa Liền rút lui cực kỳ cấp tốc Dục ngựa phi nước đại Trường sinh quay đầu nhìn lại Bởi vì truy binh lúc này ngay ở sau lưng bọn hắn Cách đó không xa Không chỉ có thể nhìn thấy Địch quân tử khí cao thủ khí sắc Còn có thể thấy rõ được Thân hình, hình dáng của bọn hắn Trong 6 tên truy binh Có 4 nam 2 nữ Trong đó cư sơn tím nhạt có hai người, động nguyên tử khí có 3 người, còn có một người tím đậm linh khí là Thái Huyền tu vi. Thần thân tử khí có thể thi triển lăng không phi hành, tím nhạt linh khí vuốt qua hai dặm, tử khí tu vi một lần mượn lực bay lượn 5 dặm mà tím đậm Thái Huyền một lần bay lượn năng không 8 dặm, cái gọi là lăng không phi hành cùng với chim nhỏ cưỡi gió lướt đi có chút cùng loại. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không đạt được hiệu quả vừa phát liền đến. Hơn nữa, tử khí cao thủ phẩm dài khác biệt, bay lượn đồng dạng khoảng cách sử dụng thời gian cũng không kém nhiều. Đơn giản là thái huyền cao thủ mượn lực một lần, mà cư sơn cao thủ yêu cầu liên tiếp mượn lực 4 lần. Lúc này, địch quân 6 tên tử khí cao thủ cách ba người, không hơn trăm bước xa gần. Ở thời điểm từ khi cao thủ của địch quân... Thấy ba người tuyệt đối không có khả năng đào tẩu Vậy mà thôi động linh khí Thi triển một lần lăng không phi hành Một đám giặc hoa lại kinh ngạc phát hiện Lăng không phi hành Cũng không thể rút ngắn khoảng cách giữa ba người Song phương cách nhau Vẫn chừng trăm thước Nhưng vào lúc này Trong trấn liền truyền đến tính thét của nữ tử Bọn hắn đã cơ đi thanh cốt Bởi vì nữ tử nói chính là ngôn ngữ giặc hoa Đại đầu cũng thích huyền minh nghe không hiểu Nhưng trường sinh lại nghe nhất thanh nhị sở Đối phương gọi là thành cốt Rất có khả năng Chính là tinh mỹ vỏ nhỏ trong tay mình Lúc trước Hắn cướp đi vỏ nhỏ Chỉ là bởi vì nữ tử mặc kimono kia Đối với vỏ nhỏ cực kỳ trọng thị Cũng không biết bên trong đang được cái gì Lần này nghe được nữ tử thét lên Mới biết được Mình trong lúc vô tình đã đạt được Một hũ cho cốt Cảm giác ủ rũ Liền theo bản năng muốn ném đi Nhưng lập tức nhớ tới Đối phương gọi là thành cốt thành cốt là cái gì Lại có thể dùng được làm cái gì Trước mắt đang phí nước đại rô lui Trường sinh cũng không lo được suy nghĩ nhiều Liền thích đáng thua hồi vỏ nhỏ Ngược lại run dây cương rục ngựa Toàn lực ra tốc Địch nhân lại lần nữa năng không bay lượn Phát điện vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách Với ba người Khí cấp bại phôi Nhao nhau xuất thủ ném ám khí Cùng lúc đó cao giọng chùi rủa hô to dừng lại. Trăm bước không tính xa nhưng cũng không tính gần. Địch nhân thả ám khí bay tới nửa đường, liền hết lực rơi xuống đất. Chỉ kém mấy trượng là có thể làm thương đám người trường sinh. Mắt thấy địch quân một đám tử khí cao thủ, từ đầu đến cuối đuổi không kịp mình. Đại đầu yên tâm không ít, quay đầu cao giọng trò phúng. Đừng tiện nữa, trở về đi. Truy binh phía sau đại bộ phận có thể nghe hiểu tiếng Hán. Vốn là lên cơn giận dữ Lại nghe được lời nói của đại đầu Xuyên nữa tức nổ phổi Thôi động linh khí liều mạng đuổi theo Cùng lúc đó liên tiếp phóng ra các loại ám khí Thế nhưng Ba người ngồi đều là lưng câu bả mã Thời điểm phi nhanh nước đại Dưới trăm bước khoảng cách một đường chưa hề rút ngắn Cho nên giặc hoa Mặc dù đang không ngừng ném ra ám khí Lại không có một kiện Có thể đả thương tới ba người Những thứ gám khí này không dùng được Đại đầu tiếp tục trào phúng Các ngươi không phải là thích dùng thuốc nổ hay sao Tại sao không dùng thuốc nổ Đại đầu nói xong Quay đầu nhìn về phía trường sinh Đại nhân lời ta nói bọn hắn khả năng nghe không hiểu Nếu không ngài nói vài lời đi Đến làm cho bọn hắn biết rằng Chúng ta vì sao tới đánh lén bọn hắn Bọn hắn là nghe hiểu được tiếng Hán Trường sinh thôi miệng nói Biết chúng ta tới đây là để báo thủ Vậy là được Để cho bọn hắn biết vì sao bị đánh. Đại đầu nói xong tiếp tục quay đầu trào phúng. Chuy nha, mau đuổi theo, thêm chút sức đi. Đại đầu chọc giận rất là điêu luyện, khiến cho đối phương tức giận nổi trận lôi đình, vẫn không thể bỏ qua. Lại cố ý cao giọng la lên. Chân hắn tử, người giết bao nhiêu cái? Đối với giặc hoa hướng tọa kỵ của mình ra tay, Thích Huyền Minh cũng có nhiều buồn bực. Nghe được đại đầu đặt câu hỏi, Liền gọi hàng phối hợp 245 Haha ta giết 306 Đại đầu cười haha Trường sinh vốn cho rằng Đại đầu đang khuếch đại sự thật Nhưng sau khi nghĩ lại Cảm giác đại đầu hẳn không có khoác lát Bởi vì âm dương luân của hắn Có thể thực sự quay tròn xoay nhanh Chỗ đến giống như Chém dưa thái rau bẻ gãy nghiền nát Đại nhân ngài giết bao nhiêu Đại đầu lại lần nữa cao rộng đặt câu hỏi Trường sinh chính là đầu lĩnh của mấy người Nếu là nói tiếp Liền lộ ra không có khí độ đầu lĩnh Nhưng hắn cũng không quan tâm người khác Làm sao đánh giá mình Nhất là không quan tâm giặc hoa Làm sao đánh giá mình Ta vội vàng phóng hỏa đốt doanh Không giếp bao nhiêu Không đến 100 trăm ha Haha lại đầu cất tiếng cười to Cố ý trọng giật người Thích huyền minh là cái võ si Một trận đánh rất là vui mừng Thấy đại đầu cười to Cũng theo đó cười to Thông khoái Trường sinh mặc dù không nói chuyện Trong lòng cũng là thoải mái vô cùng Cái gọi là Quân tử báo thù 10 năm không muộn Bất quá là hạng người mềm yếu Vô năng lửa mình dối người mà thôi Đơn thuần đánh rắm Làm sao không trực tiếp tới một câu Quân tử báo thù trăm năm không muộn Rất khoát các loại kiều nhân đều đã chết già Thật có bản lĩnh Không cần chờ 10 năm Có thủ lập tức liền báo Bọn hắn chính là làm như vậy Giặc hoa dám chạy đến trường an Hàm toán tạ kỵ của bọn hắn Bọn hắn liền dám ngàn dặm bôn tập Tới phá hỏng Hàng ổ của giặc hoa Lúc này ba người đã ngoặt lên Quan đạo Nam Bắc Cũng một đường xuyên Nam Đường rút lui là không thể đi Có khả năng dọc đường bị quân địch ngăn lại Liền đổi một con đường lượn quanh trở về ba người rục ngựa phi nước đại ở phía trước, truy binh theo sát không bỏ ở phía sau. Đại đầu trên đường đi, liền không có nhàn dỗi. Đối với truy binh phía sau châm chọc khiêu khích, các loại chửi rủa, truy binh bên trong có người tức giận cấp bách mắng lại, cũng có người hô to dừng lại, không được chạy. người con mẹ nó có phải là ngốc hay không? Ngươi để cho chúng ta dừng lại, chúng ta liền dám dừng lại hay sao? Đại đầu nói đến chỗ này, Quay đầu hướng trường sinh cao giọng la lên Đại nhân Những tên giặc quan này Giống như là thiếu thông minh Trường sinh không yên lòng Mà lên tiếng Hắn lúc này Đang suy nghĩ Giành được thành cốt là cái gì Vò nhỏ này Vốn là đặt ở bên trong một hộp gỗ Mà hộp gỗ Thì đặt cùng một chỗ Với các loại linh đường bên trong Đã được xưng là thành cốt Hẳn là Di cốt Của một vị nhân vật trọng yếu Ở Đông Doanh Trước đây Hắn hoài nghi giặc hoa tìm kiếm long mạch Hiện tại xem ra Giặc hoa rất có thể Muốn đem thành cốt chôn ở long mạch của trung thổ Mượn kim long khí số Phát dương đông doanh quốc vận Nếu thật là như vậy Cái gọi là thành cốt liền có thể là đông doanh hoàng đế thi cốt Cũng có thể là hoàng thượng cha hắn thi cốt Càng cân nhắc Càng cảm giác khả năng này rất lớn Hắn liền cảm thấy hưng phấn Thứ này thực sự quá trọng yếu Được thứ này, giặc qua cho dù tìm tới 12 địa trì cùng với Kim Long cũng vô ích. Đợi đại đầu bắt đầu một mực châm trọc khiêu khích, nhưng là mắt thấy phe mình phi nước đại 200 dặm. Truy binh đã rơi vào bên ngoài vài dặm mà vẫn đuổi theo không bỏ. Trong lòng bắt đầu e ngại nói thầm, đại nhân, bọn hắn biết rõ đuổi không kịp chúng ta, làm sao lại ở phía sau đuổi theo. Trường sinh vốn định nói cho đại đầu, chuyện về thành cốt, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn cũng không phải là không tin đại đầu, mà là việc này không cần thiết nói cho đại đầu. Muốn đem một việc làm được vặn vô nhất thất, nhất định phải cam đoan chuyện này chỉ có tự mình biết, bằng hữu tốt nhất, thậm chí là thân nhân cũng không thể để lộ ra. Ngựa của chúng ta chỉ có thể ở trên đường chạy, có chút ngoặt xếp lượn quanh địa phương, bọn hắn có thể thẳng tắp mọc đánh. Trường Sinh nói, Nghe được lời của trường sinh, đại đầu giật mình cợt đầu. Lúc trước chém giết, cũng không phải là hổ vào bầy dê, mà là hổ nhập đàn sói. Giặc qua bỏ mạng phản công, khiến cho đại đầu cùng tích huyện Minh đều bị thương. Ba quát trường sinh cũng bị linh đường tử khí cao thủ, chấn thương phế phủ. Lúc trước thảm liệt chém giết, còn không cảm giác được như thế nào. Lúc này rốt cuộc chấm tĩnh lại, lấy bắt đầu hiển lộ ra chán trường cùng bỏ mệt. Những truy binh kia, ngay ở sau lưng cách đó không xa. Ba người cũng không dám buông lỏng lời biếng Trường sinh lấy ra thuốc trị thương Phân cho hai người Ba người nuốt vào thuốc trị thương Lập tức dục ngựa phi nước đại Không bao lâu Phía trước xuất hiện một chỗ thị trấn Nhanh như tên bắn vọt qua Trường sinh đột nhiên phát hiện Ven đường có một sạp hàng ăn đêm liền lập tức ghim ngựa giảm tốc Lấy ra ngân lượng Đem nồi bánh trưng nhân thịt toàn bộ mua xuống Không chỉ là bánh nhân thịt ngay cả nồi cũng mua. Thích huyền minh cùng đại đầu cũng không biết Trường Sinh tại sao muốn mua những vật này. Chỉ coi hắn là rất đói bụng. Kỳ thực, Trường Sinh cũng rất đói bụng. Nhưng hắn mua xuống cài bánh chưng nhân thịt này chủ yếu là vì cái nồi kia. Đồng vốn có thể đúc tiền đồng. Nông dân bình thường cũng không làm nổi với dụng cụ bằng đồng. Mà chỗ ăn đêm sạp hàng dùng chính là nồi sắt. Mà đồ sắt có thể cách trở âm dương Giả qua bên trong có người hiểu được đạo thuật, nếu là trực tiếp đem vỏ cho cốt giấu ở nơi nào đó, rất dễ bị đối phương tìm tới. Dùng nồi sắt chứa vào bên trong rồi mới chôn ở chỗ nào mới là đảm bảo vạn vô nhất thất. Lúc này, truy binh đã bị quăng tới ngoài 50 dặm. Đối với người bình thường mà nói, 50 dặm rất khó để đuổi kịp. Nhưng là đối với tự khí cao thủ, 50 dặm trước mắt liền tới, trường sinh cũng không dám chủ quan. Cho đại đầu cũng thích huyệt Minh Mấy cái bánh bao nhân thịt Rồi trực tiếp giựt ngựa đi nhanh Một nồi bánh trưng nhân thịt Khoảng 20 mấy cái Trứng sinh vốn định giữ mấy cái Còn lại ném đi Nghĩ lại liền cải biến chủ ý Đem bánh bao nhân thịt Bao gồm cả lá bao quanh liền bỏ đi Lưu lại bên trong có gạo nếp Gạo nếp rất là dính Rất dễ dàng nặn cùng một chỗ Đợi đến lúc góp nhặt được nhiều hơn nên có thể trở thành một cục gạo dính lớn. Trường sinh lập tức nặn thành hình dáng vò nhỏ, lại lấy thuần dương linh khí hong khô, ngược lại lấy tùy thân khăn của hắn đem bọc lại. Trường sinh đoán không lầm, giặc qua sở dĩ có thể đuổi theo không bỏ, vẫn là do cửi hy vọng ở con đường phía trước quất chiết luận quanh, để cho bọn hắn có thể đi tắt ngang qua chặn đường. Nhưng mà kệ là suy nam hay là thay đổi tuyến đường hướng tây, bên trong mấy trăm dặm, Cũng xuất hiện loại địa hình này Khoảng cách của song phương càng kéo càng xa Những tên giặc hoa kia lúc này Đã ở xa ngoài chăm dặm Tới lúc này Trường sinh đã có đầy đủ thời gian chôn xuống vỏ cho cốt Nhưng hắn cũng không có nóng lòng độ thủ chôn thì khẳng định là phải chôn Bởi vì thứ này quá trọng yếu Mang về trường an Ngược lại dễ dàng phát sinh ra biến cố Kèm xa chôn ở dã ngoại an toàn Sở dĩ không lập tức vùi lấp Là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến vỏ cho cuốn này cần phải đặt ở chỗ phong thủy bảo địa. Phong thủy tri thuật thuộc về bất nhập lưu đạo môn tạp học. Trường sinh cũng không tinh thông chỉ có thể coi như nửa cái cao thủ nhưng đi ra hơn 10 dặm vẫn phát hiện một chỗ thượng dai địa điểm thế là mượn cớ đi vệ sinh sau khi xuống ngựa chạy vào trong rừng cây chúc lát sau trở lại ven đường. vỏ cho cốt cùng với nồi sắt đã không thấy bóng dáng. Hắn dùng nồi sắt úp ngược lại vò cho cốt hạ táng, mượn dùng nồi sắt để che dấu khí tức của vỏ cho cốt, lại khiến cho vò cho cốt có thể hạn tiếp địa khí. Hắn chọn chỗ địa điểm này, ở phía sau có vách núi, phía trước không có đường, bên ngoài mười trượng lại là núi cao, từ đỉnh núi có dòng nước nhỏ chảy hướng huyệt mộ. Là phương đông có hố, ẩn kín lõm vào đòn gió, loại địa thế này có tên giống như huyệt cùng hút gió chính là khiến cho nữ sinh dâm tà, nam sinh đạo tặc là một chỗ đại hung huyệt. Trở lại trên đường, đại đầu cùng Thích Huệ Minh đang lo lắng chờ đợi, nhưng hai người cũng không có biết hắn đang lên núi làm gì, chỉ coi hắn như đi vệ sinh. Lúc này, truy binh đã đến ngoài 30 dặm, ba người liền trở mình lên ngựa, tiếp tục sông lên. Lại thêm mười mấy dặm, phía trước xuất hiện một con sông nhỏ, trước đây không lâu Ở phụ cận đã từng xảy ra mưa Nước sông đục ngầu chảy xiết Trường sinh dục ngựa đi đến bên bờ sông Tung người xuống ngựa Để cho hát công tử uống nước nghỉ ngơi Lại thêm mười mấy dặm Phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ Trước đây không lâu Ở phủ cận từng mới mưa xong Nước sông đục ngầu chảy xiết Trường sinh dục ngựa đi đến bờ sông Tung người xuống ngựa Để cho hát công tử uống nước nghỉ ngơi Đại nhân chớ chỉ hoãn Bọn hắn rất mau sẽ đuổi tới Đại đầu lo lắng phi thường Trường sinh cũng không nói tiếp Hắn muốn chính là để cho đối phương đuổi theo Hắc công tử uống nước thời điểm Trường sinh chỉnh lý y quan Phúc nước rửa mặt Đợi phát hiện ra truy binh tiến vào tầm mắt Lập tức trở mình lên ngựa dục ngựa tiến lên cùng lúc đó giả bộ vô ý Đem cổ cặm nếp hình cái vò Tính cả cái khăn bao quanh cũng rơi xuống nước Ba người thúc ngựa qua sông Phi nhanh đi xa Không bao lâu, quay đầu nhìn lại đại đầu nghi hoặc lên tiếng a bọn hắn làm sao lại xuống nước Trường sinh nghe tiếng quay đầu Thầy đám giặc qua kia đã nhảy vào trong sông Lo lắng tìm kiếm Bọn hắn đây là làm cái gì Đại đầu không rõ ràng cho lắm Trường sinh cười nói Không biết được, có vẻ như đang tìm chút đồ vật